Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông vô cùng lo lắng cho công Cô chỉ muốn về trụ sở công an thật nhanh Để có thể giúp cho công được minh oan Để anh nhanh chóng được thả ra bên ngoài Đi được hơn 30 phút đồng hồ Thì Tú Anh và Chi cũng tới nơi Cất xe ở bên ngoài Cả hai chạy nhanh vào trong đồn cảnh sát Lúc này một chiến sĩ công an đang trực bên ngoài Nhìn thấy Chi và Tú Anh đang đi tới Thì vội ngăn lại Anh ta nói Hai cô vào đây tìm ai vậy có việc gì cần khai báo hay sao?" Chi vội nói, "Dạ, bạn trai của em là Công. Anh ấy được đưa về đây ạ, em muốn gặp anh ấy." Chiến sĩ công an lúc này thì nhớ ra, người đang được Nam hỏi cung ở bên trong tên là Công, thì nhanh miệng trả lời, "À, được rồi. Vậy hai cô ngồi chờ tôi ở đây, hiện tại chúng tôi đang lấy lời khai của anh ta ở bên trong." Tú anh gật đầu, rồi vội kéo tay của Chi xuống ghế chờ đợi. Chiến sĩ công an vừa nói chuyện với Chi là Hoài Anh ta bước nhanh vào bên trong, dừng trước cửa phòng hỏi cung, Hoài nói: "Anh Nam ơi, có cô bé tên Trì muốn tìm anh ta thì phải." Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Nam bước nhanh ra bên ngoài gấp gáp hỏi: "Cô ta tới đây rồi sao?" Hoài trả lời: "Dạ vâng, vừa tới nơi xong." Nam gật đầu đáp: "Được rồi, cậu giúp tôi nói cô ta ngồi đợi tôi 5 phút, 5 phút tôi sẽ ra đó gặp cô ấy." Hoài gật đầu rồi nhanh quay bước ra bên ngoài. Trở lại phòng chờ bên ngoài, Hoài nói với Chi: "Cô đợi ở đây, 5 phút nữa chúng tôi sẽ thu xếp cho hai người gặp nhau, nhưng trước hết là chúng tôi sẽ cần cô hợp tác, cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc hỗ trợ giúp chúng tôi điều tra vụ án để sớm trả tự do cho bạn trai của cô." Chi đứng dậy lo lắng nói: "Liệu anh Công có bị bắt không ạ? Tôi sẽ cung cấp toàn bộ những gì tôi biết cho các anh. Anh Công không giết người đâu ạ. Anh Công an tên Hoài?" khẽ vội gật đầu, rồi trở lại bàn làm việc trong sự im lặng chờ đợi, mà không có nói thêm một điều gì nữa với hai cô gái với gương mặt đang vô cùng lo lắng. Tú anh lúc này thì mới lay nhẹ cánh tay của Chi mà thì thầm hỏi nhỏ: "Chi, mà bạn trai của cậu, tại sao ông bị phía công an họ bắt giữ vậy?" Chi buồn trả lời cô bạn: "Họ bắt anh ấy về cái tội giết người, nhưng mình có thể làm chứng, người đàn ông đó không phải là do anh công giết đâu." Tú Anh vội nói: "Anh ta giết người ư? Làm sao mà anh ta lại giết người được? Bồ luôn nói là anh ta là một người tử tế, có phải không nào? Hy vọng đúng như Bồ nói, là anh ta không hề giết người, chứ nếu không thì tội nghiệp cho Bồ quá." Lúc này đây, khi Tú Anh vừa nói dứt lời thì từ bên ngoài, một người đàn ông với gương mặt đang tỏ ra vô cùng sợ hãi, chạy gấp gáp vào bên trong phòng. Nhìn thấy anh công an tên Hoài đang ngồi làm việc, thì với sự xuất hiện đột ngột của người kia, mà dừng lại thì tỏ ra rất há ngạc nhiên. Người kia lao tới trước mặt của anh công an mà đưa hai tay giập phía trước mặt của anh công an mà sợ hãi nói: Các anh bắt tôi đi, các anh bắt tôi đi, tôi giết người, chính tôi đã kẻ giết người, xin các anh hãy bắt tôi đi, bắt tôi đi, tôi ngồi tù bao lâu cũng được, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Hoài tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, anh ta nhìn người đàn ông không ngừng run rẩy trước mặt mà hỏi: Anh tên là gì? Anh nói anh giết người à? Người kia đáp nhanh: Tôi là em của anh Đại. Năm đó tôi cũng là một trong số những người đã hại chết cô gái trong căn nhà đó. Cô ta đã hiện hồn về báo oán, chính cô ta, chính cô ta bằng một cách nào đó đã giết chết họ. Tôi không muốn mình cũng giống như vậy. Các anh hãy bắt tôi đi, tôi xin các anh. Lúc này, từ bên trong nhà, Nam cũng đã bước ra tới nơi. Nghe thấy người đàn ông đang sợ hãi mà thú tội kia thì đã làm cho Nam tỏ ra kinh ngạc. Bởi Nam vừa nghe thấy trong những lời của anh ta nói Vừa có nhắc tới một cô gái thì không khỏi làm cho Nam cảm thấy vô cùng tò mò. Đi nhanh tới trước mặt của người đàn ông với gương mặt đang tỏ ra hoang mang sợ hãi kia, Nam liền nói: "Cậu hãy cứ bình tĩnh lại. Cậu nói cậu đã giết người, vậy mời cậu theo tôi vào bên trong, tôi muốn nói chuyện với cậu." Nam dẫn anh ta tới một căn phòng, mở cửa rồi quay lại nhìn về hướng của người kia, Nam nói: "Cậu đi vào bên trong đi." Người đàn ông rè rặt bước vào bên trong, nhưng Nam có thể cảm nhận được rằng anh ta đang tỏ ra thực sự sợ hãi bởi một thứ gì đó và ánh mắt của người này đang nhìn xung quanh căn phòng, khiến cho Nam cảm thấy không hiểu rằng có chuyện gì đang xảy ra đối với người này mà làm cho anh ta sợ hãi đến như vậy. Nam kéo chiếc ghế ngồi xuống trước mặt người kia, Nam nghiêm túc hỏi. "Nào, bây giờ cậu hãy nói xem, có chuyện gì đã xảy ra đối với cậu? Cậu nói cậu đã giết người?" Vậy rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây? Người kia trả lời: "Cán bộ ơi, anh bắt em đi à? Em xin anh." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net